Dài đồng quê, mùa gió chướng tác giả tám tình tang tập thứ 48, chương 48. 48. 48. Trên miền dông bão biển đông thết cao, cuốn đi cánh hoa đào, giật trôi nơi nào. khóc như than jo đàn con biển sâu là một ei, con ơi noudatetaan, noudatetaan, noudatetaan, noudatetaan, noudatetaan, noudatetaan, chi li mạn đây yêu thương bao nhớ dân chàn đây sương đầy, trên quê ai vui giờ đôi lấy than đây Mang trong đầu cái ý định trốn chạy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 tiếng nghĩ kỳ này, múc mùa lệ thủy là cái chắc. Nhớ dùng tư sinh thì nhớ lắm, chẳng biết năm trời nay nàng ra làm sao. Miếng vườn, vài công đất trồng sa chê, và cam đang thu hơi lợi. Nói nào ngay, chẳng có dạo có gì, nhưng sống qua ngày thì dư dật. tiếng không phải lo lắng khoảng ăn ở của người yêu, nhưng mình bạc vô âm tính như thế này, e nàng buồn rầu. Trời xanh bệnh hoạn nữa thì khổ. Nghe lời nhường lùng, nàng mu tìm cách trốn chạy, tiếng cũng hằng hái lắm, nhưng nghĩ mình nếu thoát ra ngoài rồi thì phải một hai tìm cách vượt biên ngay, chưa nhất quyết không trở lại với tư sinh được. Về đó, lỡ quốc là bị bắt lại, kể nhiêu cả đời ngồi gỡ lịch. Nhớ thương nàng thì nhớ thương lắm.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 Dạ coi, ổng làm tụi tôi tiêu mẹ chiếc ghe còn bị ngồi tù, bị đánh đập như tử. Thù này không trả, chịu sao cho nổi hả dạ? Vì chứ tìm lão thầy tư để đòi nợ, thì đúng ý nhường lùng quá rồi. Khẳng đề nghị. Ê, dĩ nhiên là phải tới đây hỏi thăm sức khỏe của thằng trả, đồ mới dụ. Nhưng tao nói cái này cho hai đứa bây nghe. Thằng đàn em của ổng, ý mà không phải.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 nghe nói chuẩn bị chào đón phái đoàn nào đó trên tỉnh xuống tham quan, vì chứ nghe nói đi đốn tre thì cả toán mừng lắm, cả một rừng toàn là tre mà thẳng bộ đội gác tù lần nào cũng vậy, nó sợ rắn hay sợ ông bạn vãi dĩ đó, cứ ôm súng ngồi tút ở bên ngoài, tuổi tù nhào vô đó tha hồ mà tán phép. Bồ ba đào viên tâm kết nghĩa chọn một bụi tre khuất trong sâu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 Mua kế này chỉ có mình và Út đậm bày ra Mũ hổng làm thì còn ai vô đấy Thầy chắc mẽm là bà đậm qua mặt thầy hốt vàng ôm một mình Tức lắm nhưng thầy đâu có thèm gãn hỏi làm chi Chỉ âm thầm tìm cách gạt mũ lấy lại những gì mà thầy nghĩ là mình đã mất Ừ, mũ gian với ai thì được Chở gian với thầy thì hổng xong đâu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 là hắn ngã theo liền. Một mặt thầy dụ dỗ thằng đông, một mặt thầy khen ngợi hắn hết lời trước mặt bà đậm, khen để cho bà càng tin dụng hắn hơn đó mà. Quả như thầy đoán, đồng khai ráo nạo chuyện tường kế tụ kế để hút vàng của bà út đậm cho thầy nghe. Trong khi thầy từ đôi mắt liêm diêm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 Hey, yeah. Bà đậm cứ để cặp ngực tòng ngồng Cặp sợi lòi tối xâm xui Đôi mắt bà chớp lia Dạng gì mà đen thùi lùi vậy anh tư Có ma nó mới tin chứ Em thiệt là hổng tin nổi rồi đa Lão thầy tư kề tay bà nói nhỏ À mình đi vượt biên phải biết mánh của vượt biên chứ em Phải biến vàng thành ba cái thứ dụ dụng như vậy à, mới qua mặt được tụi cúp Thái Lan chứ. Tại à, em không biết đó, mấy tài xì thấu tình khùng đâu để, mấy chả đem vàng thổi thành cái mỏ neo, sân dầu hấp đen thui, treo toàn tan trước mũi ghê á. Lỡ có gặp tụi Thái Lan, thì mấy thằng ăn cúp chỉ à, lo lột ba cái khoảng một hai chỉ.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 Được nó cướp của giết người giả mang Còn cái nạn hãm hiếp Không có từ Già trẻ bé lớn gì hết Sao em ớn quá à, anh Tư ơi Lão thầy Tư liếc nhìn Tấm thân lõ lầu của bà nhân tình già Tự dưng thầy nhủ thầm Hề hey, đúng là khéo làm bộ Giữ dằn cỡ con mẹ này Nếu lỡ gặp hai tặc chung chưa kịp hiếp bà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 Vậy, vậy em nhờ thầy coi Làm dùm cho em Giống như cái này luôn thể heng thầy Chiến miếng dung bão biển đông hết cao Cuốn đi cánh hoa đào Giật trôi nơi nào ừ dương như khóc như than cho đàn con biển sâu là mổ ôi con ơi ui đón trường trời đêm sao rơi nước mắt nói lòng tay màu xanh xa nhau mãi từ đây chia ly mãi từ đây yêu thương mà nhớ dân chàn đây Màn kịch do thầy tư tự biên tự diễn thành công một cách dễ dàng đâu gần cả trăm cây vàng mà bà Út đậm vvét hết hầu vào đưa cho ông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 Cho tao ra Nhưng tao không có chịu Mẹ Tiền bạc cho mấy thằng chúa ngục này ăn uống Tao dặn nó Số tiền lo lót Đó Để dành cho tụi mình lẫn lưng Và chỉ chạy cho tụi mình Ba cái giấy đi đường Có giấy tờ hợp lệ lẫn lưng với chút lỗ phí rồi thì khỏe re Chồng con tám thì tụi bay biết rồi đó Tiểu đoàn trưởng hậu cận đi đi về về Qua lỡ biên giới như con bữa Tụi mình á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 lệnh trên ban xuống cho văn phòng trại phải có nhiệm vụ nhắc nhở tù nhân văn phòng lệnh xuống cho từng khu từng tổ rồi khẩu hiệu khẩu lệnh biểu ngữ găng mắt tứ tung nào ba sạch bốn không năm đừng có ai hứng gì thì viết nấy rồi treo dân khắp trại gã tổ trưởng nhóm tù của đạo viên tam kết nghĩa vốn dốt đặt cán mây viết xanh viết đỏ dắt đầy mén túi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 dung tâm tận phá sắc đẹp dục mỹ, dây tử thần, thời dây nổi tiếng gắn liền với bên chủng mũ nâu oai hùng, trong đầu anh cụ biệt động vừa lóe lên một ý tưởng táo bạo, vượt, vượt tù tù, tù bằng dây dây. mùa gió chương tập thứ 48 đến đây chấm dứt xin các bạn tiếp tục theo tập 49. Quê hương ta, Huế, Sài Gòn, Hà Nội, những vết tích tan thương, mậu thân mùa hè đó lửa đại lộ kinh hoàng, còn nhớ mãi trong lòng con bất diệt. Rồi những ngày miệt mài trong giấc say, 30 ngày ấy tháng từ xưa, lòng con nước lụt. Trời mưa lũ phố cũ tình xưa bó phủ giang Có một ngày một ngày nào con sẽ xa xa kinh khi hoa lệ lũ hoang mà. Trăng tiễn mấy nhịp con vẫn nhớ thiên mùng bao từng con chẳng quên. Sài Gòn đó Từng con phố nhỏ mỗi dòng đường hàng vạn dấu chân con nhà tranh đã nắng trời thơ mộng nhưng chẳng bao giờ con muốn quên giờ đây mỗi đứa con lạc loài mỗi đeo đưa luân đô đưa Paris đứa đèo heo dâu Từng hàng lễ sót xa bu những câu chào đôi ba xinh ư Bonjour au re, hello, đầu, cay thưa mẹ thưa mẹ con lạc loài mũi đeo đưa kali đưa pa đưa heo giống. gặp nhau từng hàng xa, buông những câu chào đôi ba bonjour